các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ánh mắt họ nhìn sang chỉ thấy trên mặt mẫn huyền tân dính đầy tương salad còn dương hâm hoạch không dám nhìn cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam chặt lễ pha vỡ sự im lặng tại đó tất cả mọi người đều bật cười mẫn huyền tân vẫn đứng nguyên tại chỗ như một khúc gỗ cậu không thể tưởng tượng được rằng dương hâm hoạch lại có hành động như thế thì dương hâm hoạch quay lại và đứng trước mọi người cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào Cô bước đi chậm chậm, lúc đi qua Mẫn Huyền Tân, bỗng dưng cô há hốc miệng ra. Anh không sao chứ, sao lại bị như vậy? Vẻ mặt ngây thơ vô tội của cô, khiến Mẫn Huyền Tân giờ khóc dở cười. Anh không sao, xin phép một chút. Cậu quay người bỏ đi, nhưng không thấy có vẻ gì là tức giận. Lúc đó, dương hầm hoạch lại nhớ ra một việc rất quan trọng. Cô quay về phía nam sạch lễ, hỏi. Anh Trạch lễ, anh có nhìn thấy đĩa salad hoa quả của em ban nãy không? Trong đó có rau tây, đào này, cà rốt Còn có dưa hấu và táo nữa Vừa nhớ tới nó Cô đã chảy nước miếng, bẹp Chân cô dẫm phải cái gì đó Hình như là một cái đĩa Hâm hoạch, có phải cháu nên xin lỗi tân một tiếng không Cháu cho quần áo của cậu ấy Ăn hết một đĩa salad rồi Vũ đôi thần nhẹ nhàng xoa đầu dương hâm hoạch Giọng nói như của người lớn đang dạy dỗ trẻ con Cậu út Cậu nói câu này cũng dích quá Với lại cháu, cô ý ném đĩa salad Và con mọt sách đó đâu Dương Hầm Hoạch chép miệng, lúc đó Mẫn Huyền Tân từ nhà vệ sinh đi ra, cậu tóc cậu ướt sũng, không biết đã kiếm được ở đâu một chiếc áo sơ mi trắng mặc lên người. Đúng vậy, là lỗi của con màu sách tôi, được chưa? Mẫn Huyền Tân buồn bã, nói, quay người sang ngồi cạnh nam sạch lễ, anh chàng này hôm nay tâm trạng không tốt, mười mấy chai bia bên cạnh có phải cậu ta uống hết không nhỉ? Xin lỗi, Dương Hầm Hoạch mỉm cười ngốc ngách, sau đó ngượng ngùng chạy ánh mắt của anh. Anh Trạch Lễ, quà của em đâu? Cả cậu út nữa, quà của cháu đâu? Hình như hôm nay chứ ai tặng quà cho cháu cả. Ở đây này, chào em. Nam Trạch Lễ chỉ vào người mình, sau đó mắc một cái hộp nhỏ trong túi áo ra. Là cái này sao? Dương Hầm Hạch vui vẻ mở hộp. Trong đó là một cái nhẫn kim cương vô cùng đẹp. Cô nghi ngờ nhìn Nam Trạch Lễ, phát hiện ra cậu chỉ ngồi uống rượu, có vẻ như đã say rồi. Anh Trạch Lễ, cái này là nhẫn, chắc không phải là tặng em chứ? Dương Hâm Hoạch cất nhẫn vào trong hộp, rồi lại nhét vào trong túi áo của nam sạch lễ, đầu ngón tay cô chạm phải một cái hộp khác, một cái hộp trong suốt, màu xanh lam. Ừ, cái này mới là cho em, đúng không? Trong chiếc hộp là một sợi dây đeo tay tết bằng hạt pha lê rất tinh xảo. Dương Hâm Hoạch nhẹ nhàng đeo lên tay mình. Đẹp quá, cảm ơn anh sạch lễ, cô vui vẻ nhìn Vũ đô thần. Cậu út, cậu tặng cháu cái gì nào? Vũ đồ thần cười cười một lúc lâu rồi mới khó nhọc mở ba lô ra, lấy ra một con lợn nhỏ làm bằng gốm. Cái này à cậu út? Thế quà tặng anh trạch lễ đâu? Dương Hâm Hoạch thất vọng nhìn ông cậu keo kiệt của mình. Sau đó lại là một con lợn làm bằng gốm. Chỉ có điều con lợn này lớn hơn con lợn lúc nãy một chút. Dương Hâm Hoạch hoàn toàn tuyệt vọng với ông cậu của mình. Thế này là tốt lắm rồi, cậu ta tặng quà cho anh và em, chứng tỏ cậu ta rất coi trọng anh em mình. Nam Trạch Lễ nhách con lợn vào trong túi, rồi bỗng dưng, người trượt đi, nằm bẹp xuống ghế sa lông, mấy cái chai để trên bàn bị đổ hết. Anh Trạch Lễ, đây là quà mà em tặng cho anh. Dương Hâm Hoạch tặng Nam Trạch Lễ, một đôi cá heo bằng thủy tinh. Cô đưa món quà ra trước mặt cậu, cười. Anh Trạch Lễ này, con cá heo này là để tặng cho vợ anh, còn có cá heo đực là tặng cho anh đấy. Cô vừa nói vừa nhách quà của mình vào trong túi áo của Nam Trạch Lễ nhìn cậu có vẻ không còn tỉnh táo bỗng dưng cô thấy trong mũi mình cay cay trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của bộ tinh bảo lẽ nào gió đêm rất lạnh nhất là đêm cuối mùa thu bộ tinh bảo ôm chiếc bánh ngọt trong tay người run rẩy vì lạnh cô không ngừng suy nghĩ khi nam sạch lễ cười khi nam sạch lễ đạp xe đạp vì cứu cô mà lao thẳng vào đám côn đồ khi nam sạch lễ cao mày mắng cô khi nam sạch lễ đau đớn mà không kêu một tiếng nào Trong đầu cô chất đầy hình ảnh của nam Trạch lễ, lẽ nào cô thích cậu rồi sao? Cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, mỗi lần nghĩ tới câu hỏi này, trái tim cô đập nhanh hơn. Không đâu, chắc là không đâu, bởi vì cậu ấy cứu mình, lại giúp mình thực hiện ước mơ được làm nàng công chúa ngủ trên hạt đậu, nên mới cảm kích cậu ấy, mới làm bánh tặng cậu ấy. Cô kiên quyết tự nói với bản thân, nhưng lại có một âm thanh khác, nhảy ra phản bác lại, đúng vậy. Gần đây cô rất ít khi nhớ tới Vũ Đô Thần, người con trai khiến cô rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bộ Tình Bảo ôm chặt lấy thân thể mình, cô thực sự rất lạnh, điện thoại cô hết pin. Nghe truyện hot nhất tại audio.net